Thượng quan kỳ buông một tiếng thở dài não ruột. Chàng bỗng nghe lão quái nhân cười lạp một tiếng rồi nói. "Ha ha, thật là một thủ đoạn ghê hồn, giết sạch không còn để sót một ai. Thượng quan kỳ trông ra ngoài xa, về phía ánh tịch dương cuối cùng chiếu lên. Thấy có mười mấy con chim khổng lồ cứ bay đi lượn lại phía ngoài chùa, chừng hơn một dặm. Chàng rất đỗi nghi ngờ, suy nghĩ một lúc rồi quay lại hỏi quái nhân. Lão tiền bối Phải trong vừa rồi lão tiền bối nói về người áo xanh Quái nhân thờ dài và đắp Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã giết một lúc 6-70 nhân mạng Thế mà còn chưa thỏa mãn Lại còn giết luôn cả 8 tên thuộc hạ nữa Thượng quan kỳ dùng mình hỏi ngay Có thật thế không? Để tại hạ đi coi xem sao Quái nhân lạnh lùng và nói Chả cần đi coi làm cái gì Người đến nơi chắc chỉ trông thấy nắm xương khô mà thôi Thượng quan kỳ đứng dậy và nói Tại hạ xin đi một lát rồi sẽ về ngay Nói xong chàng tung mình qua cửa sổ đi luôn Quái nhân cũng không ngăn trở Ngồi tựa cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên trời ngơ ngẩn suốt thần Thượng quan kỳ vốn là người trung hậu Chàng không tin trên đời vốn có người độc ác đến vậy Nên khi nghe quái nhân nói vậy chàng vẫn chưa chắc lắm phải chạy đi xem cho biết chắc. Bàng qua cửa sổ thở một cái, vận động khinh công chạy đi như biến, chớp mắt đã ra khỏi khu vực chùa cổ. Thượng Quan Kỳ thấy có hơn trăm con chim lớn bay qua lại vun vút để tranh đoạt mồi ngon trong mấy cái xác chết kia. Lát sau chỉ còn trơ lại tám cái đầu lâu. Tuy chàng đã theo sư phụ Bôn Tẩu Giang Hồ lâu ngày, song cảnh tượng rùng rợn này bây giờ mới thấy lần đầu bất giác đâm ra lo sợ đàn chim khổng lồ ăn hết thịt tám cái xác chết mà dường như chưa được thỏa mãn. Chúng vỗ cánh kêu la quay ra đánh nhau. Con nào chết lại bị con khác ăn thịt ngay. Chẳng mấy chốc mà trong đàn chim khổng lồ đó mổ nhau chết đến ba chục con. Lông chim bay khắp tứ tung trên mặt đất, vết máu loang đỏ. Đàn chim đánh nhau ăn thịt nhau cho đến lúc ba phần mất một. Bây giờ chúng mới no bụng, vỗ cánh kêu lên những tiếng thỏa mãn rồi bay đi. Thượng quan kỳ đứng dưới cây tùng Ngây người ra một lúc Thấy đàn chim bay đi rồi Thở dài sườn sượt tự nói một mình Hai Giống chim này Tuy hung dữ thật Xong lúc đói nó mới tàn sát lẫn nhau Để ăn thịt và gây nên thảm trạng này Loài người kể ra còn thâm độc hơn Không có oán thù gì nhau Nghĩ tới đây Bỗng phía sau vang lên một tiếng cười lạnh gáy Chàng quay đầu nhìn lại thì chính là người áo xanh gã đang đứng lù lù cách đó chừng tám chín thước miệng không ngớt cười lạt trừ hai luồng nhãn quang lạnh lẽo và hai hàm răng trắng nõn ra còn cả bộ mặt chỉ thấy một màu đen xỉ tia mắt của gã nhìn thẳng vào thượng quan kỳ đằng đằng sát khí khiến người trông thấy phải phát khiếp lên thượng quan kỳ ngây ra một lúc rồi đánh bạo hỏi ngay người là ai làm gì mà nhìn ta dữ vậy chứ Người áo xanh vẫn không nói gì, từ từ bước đến, mắt vẫn nhìn thượng quan kỳ không chấp. Thượng quan kỳ ngấm ngầm vận động chân khí và nhủ thầm. Nguỳ rồi, gã này võ công ghê gớm, mình không tài nào địch cho nội. Người áo xanh bước đến bên mình, thò tay chụp lấy cổ tay trái của thượng quan kỳ. Gã ra tay không lấy gì làm nhanh cho lắm, nhưng ảo diệu vô cùng. Thượng quan kỳ né tránh sang bên, nhưng không khỏi, tay trái đã bị gã nắm. Chàng hoang mang vung tay phải đánh một quyền vào mặt của gã Thế quyền này vừa mau vừa mạnh Chàng đã dùng hết sức bình sinh Người áo xanh hừ lên một tiếng lạnh lùng Khẽ như người đi để tránh Vung tay trái lên một cái Thượng quan kỳ thấy khuỷu tay trái Nơi huyệt quan tiết tê trồn nội lực trong người mất đi hết Người áo xanh lạnh lùng hỏi ngay Người là ai? Thượng quan kỳ cả nửa người bị tê đi Không còn sức kháng cự nữa khí huyết cũng không lưu thông cho được chàng nghĩ thầm gã này lợi hại vô cùng một lúc giết sáu bảy chục mạng người giờ nếu gã muốn giết mình chỉ cần giơ tay lên một cái là xong người áo xanh thấy chàng không trả lời liền lên tiếng hỏi lại người có nghe ta hỏi gì hay không thượng quan kỳ đáp ngay Tại hạ có hẹn với một người bạn Đi ngang qua đây Thấy đàn chim đang tranh nhau ăn thịt người Nên dừng bước lại xem mà thôi Gã áo xanh chề môi ra cười mũi Gã nhè toàn bộ hai hàm răng trắng Ghê người hỏi ngay Người đi có việc gì Ước hẹn với ai Thanh âm lạnh lùng mà sắc bén Nghe chói cả tai. Thượng quan kỳ liền đáp Tại hạ đến nhà ông Ngừng một lát Chàng lại hỏi luôn Thế ngươi hỏi ta làm cái gì? Gã áo xanh trầm ngâm một lát rồi hỏi lại ngay Phải chăng là thiên tí độc tẩu ông Thiên Nghĩa có đúng không? Thượng quan kỳ nghĩ thầm Phải chăng gã này có quen biết với ông Thiên Nghĩa Ta phải đánh lừa gã mới được Nghĩ đoạn chàng nói Phải rồi ngươi đoán khá đấy Chàng tưởng nói dối như thế là đắc sách Rẻ đâu, đột nhiên gã áo xanh ngửa mặt lên cười cười gần và nói Hê, hê, hê, ngươi rảo hoạt lắm Ngươi tưởng dối được ta hay sao Gã quay mình cắp thượng quan kỳ đi nhanh về phía trước Thượng quan kỳ huyệt mạch môn bị điểm Nửa người không nhúc nhích được nên để mặc gã cắp đi Thượng quan kỳ tuy bị điểm huyệt xong tinh thần vẫn tỉnh táo Chàng tự nói một mình Gã này tuyệt giỏi nội công cáp mình lên thế mà đi nhanh như không Gã đi rất mau Chỉ trong khoảnh khắc đã tới bên sườn núi Gã đột nhiên dừng bước buông Thượng Quân Kỳ xuống và nói Người đứng trên sườn núi này nhảy xuống đi Dù có tan xương nát thịt mà chết đi Thì cũng còn dễ chịu hơn là để ta bị điểm năm đường âm huyệt Khiến cho các đường kinh mạch khắp trong người đều cứng đơ Rồi mới chết đi thì còn khổ hơn rất nhiều Gã nói một cách êm ả, ngon lành, tuyệt không có vẻ gì giận dữ. Thượng quan kỳ ngây người một lúc mới hiểu ý của gã, bất giác run lên nghĩ thầm. Cái thằng cha này sắp giết người mà vẫn còn giữ vẻ ôn hòa, còn người thâm trầm hiểm độc như thế lại càng đáng sợ thêm. Gã áo xanh thấy chàng không đáp, không nhịn được nữa, rằn giọng và nói. Ta hẹn cho ngươi trong khoảng thời gian uống cạn chén trà để chọn lấy cái chết đi. Nếu người không quyết định mau Thì đừng trách ta sao không báo trước trọ Thượng quan kỳ vẫn không nói gì Gã áo xanh dường như hiểu được tâm trạng của chàng Cười lạt và nói ha, ha, Nửa người ngươi đã bị tê liệt Không còn vận động chân khí được nữa Đứng đây nhảy xuống Thì không có lý do gì Sống được nữa đâu Thượng quan kỳ thốt nhiên nổi giận và nói Bậc đại trường phu Đâu có tham sống sợ chết Chàng bước đến bên sườn núi, nhìn bốn phía, dường như còn tiếc cảnh đẹp thiên nhiên, thì bỗng thấy có bàn tay đặt vào sau lưng mình, vừa đẩy vừa nói. Xuống đi! Thượng quan kỳ không tự chủ được, đành phải nhảy xuống. Chàng nhún người lướt ra xa đến 8-9 thước rơi xuống. Gã áo xanh đẩy thượng quan kỳ rồi cánh tay cũng run lên, quay lại đường cũ trở về. Thượng quan kỳ cảm thấy khí lạnh sông lên, rồi toàn thân mát lạnh, hít thở rất khó. Thì ra chàng đã rơi xuống nước Chàng rớt từ trên cao trăm trượng xuống Sức động mạnh Tuy chàng biết bơi Nhưng cũng không làm sao cho người nổi lên cho được Chìm sâu xuống nước chừng ba trượng Bây giờ sức mạnh mới giảm đi Chàng không nín thở được nữa Vừa mở miệng ra Thì nước tràn vào Làm cho người chàng tinh hẳn Chàng vội ngưng thần đề khí Hai tay để mạnh ngoi lên trên mặt nước Bơi vào trong bờ Người mệt nhoài đầu nhức mắt hoa Chàng nằm dài ra bờ đầm mà nghỉ Rồi không biết gì nữa ngủ thiếp đi Không biết chàng ngủ đã bao lâu Khi tỉnh giấc thì trời đã khuya Chàng ngẩng mặt lên nhìn trời Thấy ánh sao lấp lánh Đưa tay vỗ nhẹ vào chán Chàng cố gượng ngồi dậy để nhìn tình thế bốn mặt Tuy đêm đã khuya Nhưng với ánh sao lờ mờ Chàng vẫn nhìn thấy cảnh vật xung quanh Chỗ này khe núi hẹp Và dài quanh co từ đông sang tây Đáy khe sờ vào thấy đá Rất là rắn chắc Trừ chỗ đầm nước sâu chung quanh có cỏ mọc Còn ngoài ra toàn là những viên đá to bằng trứng ngỗng Cái đầm nước bề ngang chưa đầy ba thước Bề dài chừng bầy trượng Khe núi này rất hẹp Nếu gã áo xanh không vận nội lực đẩy chàng ra đến giữa khe Thì chàng đã rớt xuống đụng phải đá Tan xương nát thịt Bớt giác chàng bật cười lầm bầm và nói Gã tưởng đẩy ta đến giữa khe Để không bấu víu vào đâu được Nào ngờ chỗ này có đầm nước thành ra y đã cứu mạng cho ta Ha ha ha Sau khi thoát được đại nạn Chàng cảm thấy trong lòng khoan khoái Cố gượng đứng dậy men theo vách núi đá mà đi Chàng cố đi được một lúc Khí lạnh giảm dần Thân thể nóng lên dễ chịu Vì có sự cử động nên mạch máu lưu thông được nhanh hơn trước Thân thể tuy có khí nóng Nhưng nửa người càng lúc càng tê đi Cử động mỗi lúc một khó thêm Hai bên vách núi dựng thẳng đứng Mà không có lấy một sợi dây leo Giả tỷ mà chàng không bị điểm huyệt Thì còn tìm cách vừa bấu vừa leo lên Chàng đưa tay vịn vào vách núi Đi thêm nữa Hy vọng khe núi này đừng có dài quá May ra còn có đường ra Tìm về ngôi chùa cổ Để quái nhân giải phóng kinh mạch cho mình chăng Đi được chừng 4 năm dặm Quả nhiên hết khe vực Nhưng lại bị ngọn núi cao đứng sững trước mặt Chắn mất lối đi Chàng đứng ngẩn người, vô cùng thất vọng Bao nhiêu ý chí phân đấu tiêu tan đi hết Hai chân bài hoại chàng ngồi phạch xuống đất nhắm hai mắt lại Hồi lâu, chàng từ từ đứng lên, quay trở lại đường cũ Nếu như chàng không bị thương, đi hết cái khe núi dài chừng 14-15 dặm này Cũng chẳng khó khăn gì Nhưng thương thế mỗi lúc mồn nặng hơn, đi lại cực kỳ là vất vả tựa hồ như chân đang đeo đá tảng nặng ngàn cân Đi hết khe núi thì trời đã tăng tảng sáng Trước mặt lại xuất hiện một tảng đá cao đến hơn trăm trượng Chàng lại thất vọng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần cho tâm tình bình tĩnh lại Vì mệt quá chàng lại ngủ thiếp đi Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu chiếu ánh sáng qua vách núi vào những hòn đá trứng ngỗng Tựa hồ như phủ một làn mây bạc Thượng quân kỳ nhìn cảnh vật kỳ tuyệt này mà than thầm Chứ cái đầm nhỏ kia còn lại chỉ toàn là đá, không có lấy một góc tùng, một nấm cỏ. Dù mình không chết vì bị thương hay vì mê nhọc thì cũng chết vì đói mất thôi. Bản năng cầu sống của con người khi gặp khó khăn gian khổ bao nhiêu thì càng cố gắng bấy nhiêu. Thượng quan kỳ vịn vách đá đứng lên đi dần về phía trước. Đi đến chỗ dây đá trừng ngỗng trắng như tuyết. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bốc lên một làn mây mù vẫn chưa thấy cây cỏ gì cả. Chàng thò tay lượm một viên đá để xem thì thấy lạnh toát và có bọc nước. Hòn đá này nặng hơn các hòn đá nơi khác và đồng tính hiếu kỳ nghĩ thầm. Những hòn đá nơi đây khác với đá thường hay là bên trong có gì đó chăng? Nghĩ vậy, chàng liền liệng nhanh viên đá vào vách núi bật lên tiếng vang, mảnh đá vỡ bay ra. thượng quan kỳ nhìn kỹ lại thấy hòn đá mình liệm vẫn y nguyên mà vách núi đá dạn ra Chàng rớt lấy làm kỳ lạ Cúi xuống nhặt một viên đá khác Liệng vào núi tiếp Lần này tiếng rung chuyển càng mạnh Vách núi lại mẻ ra một chỗ lớn hơn Còn viên đá trừng ngỗng Vẫn không việc gì Thượng quan kỳ còn đang kinh ngạc chợt nghe tiếng tiêu véo von lọt vào tay Âm thanh tự hồ như tiếng mẹ hiền Gọi con vừa dịu dàng Vừa tự ái Thượng quan kỳ ngửa mặt hú lên một tiếng Tiếng hú vừa ra khỏi miệng Thì chân bị đau nhất ngã lăn ra đất Nguyên kinh mạch của chàng đã bị thương tổn Không thể đề khí cho được Vì khi nghe tiếng tiêu Chàng bất cần đề khí hú lên Kinh mạch bị kích thích đau quá Nên ngã lan ra Thường quân kỳ té vật xuống Đầu nhức mắt hoa rồi ngất đi Nên tiếng hú cũng bị dừng lại Khi chàng tỉnh lại Thấy mình đang nằm trên một chỗ giá lạnh không chịu được Chàng cố gắng ngồi dậy Đưa tay ra sờ Thì ra chỗ chàng nằm toàn là những viên đá lạnh như băng Chàng ngẩng đầu lên xem thì mặt trời đã xế về tây. Tính thời gian thì chàng đã mất đi hai giờ. Chàng thở dài và nghĩ bụng. Xem chừng mình không còn cách nào thoát khỏi nơi tử địa này mất rồi. Nếu mình chết mòn vì đói thì thà rằng mình tự tử đi còn hơn khi vẫn còn chút dư lực này. Bất thình lình trên không nổi lên một tràng tiếng chim kêu nghe chói tai. Chàng nhìn lên thì thấy quả nhiên có một con chim khổng lồ đang bay vào khe núi trên cao đến mười mấy trượng bất giác nghĩ thầm khe núi này có chim chóc tất có các sinh vật khác nữa đây ý niệm sống lại nảy sinh thượng quan kỳ nhắm mắt lại bỏ hết những ý nghĩ vơ vận hồi lâu chàng mới mở mắt ra xem coi còn có đường sống nào nữa không tiếng tiêu lại vang lên chẳng khác nào khúc nhạc tiên tử nghe rất là du dương vui vẻ Ý niệm cầu sinh của chàng lại càng phấn khởi tăng thêm. Chàng đứng dậy đi vào gần vách núi đá, đến nơi chàng mệt quá lại ngồi xuống nghĩ với cảm giác không hề lau khổ, nên về mặt trở lại vui tươi. Còn người ta đã đến thập tử nhất sinh, tâm trạng biến hóa theo hai hình thức này. Một là lo lắng sợ sệt, hai là coi thường tất cả mọi việc, đau khổ mà chết đi, không để ý đến nữa. Thượng quan kỳ ở trong trường hợp thứ hai, ngày một lúc chàng lại lần mò ra đến bờ đầm vì khát nước quá chàng thò tay vốc nước uống thật là mát ruột và tinh thần phấn chấn bỗng chàng nhìn thấy bóng một vật gì đông đậy nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy núi đá chờ chờ tuy có chỗ mỏm đá nhô ra giống như hình con gấu bóng xuống nước nhưng không nhúc nhích thượng quan kỳ ngồi lâu mệt quá lại nằm xuống bờ đầm ngủ đi một lúc khi tỉnh dậy chàng nhìn lên chỗ mỏm đá nhô ra Bỗng thấy có một con quái vật lông vàng và dài tựa như con đời ơi Nhưng không phải Nó bám vào một sợi sắn từ từ leo xuống Rồi đồn nhân đứng lại ngó thượng quan kỳ Thượng quan kỳ tuy chưa thấy loài vượn này bao giờ Nhưng cũng biết nó là con vượn Chố vượn này không những nhỏ bé khác thường Mà nó lại vô cùng linh mẫn Lúc nó dừng lại nhìn chàng Lúc nó lại leo trèo thoăn thoắt Thượng quan kỳ đắn đo công những mình bị thương mà mấy ngày nay lại chưa ăn uống gì Tuy con vượn này nhỏ nhưng lại cao đến hơn 2 thước Tất khí lực của nó mạnh lắm Chàng còn đang suy nghĩ Thì con vượn từ từ đi đến trước mặt Chàng toan ngồi dậy để kháng cự, Xong lại nghĩ rằng Chỗ này tuy có đầm nước uống khi khát Nhưng lại không có gì để ăn Dù không gặp sự gì nguy hiểm Nhưng rồi cũng đi đến chết đói mà thôi Âu là giả vờ nhưng không biết gì Để mặc cho con vượn nhỏ lông vàng kia Muốn làm gì mình thì làm Chàng liền nhắm mắt lại Nín thở nằm yên không nhúc nhích Bỗng thấy bàn tay đầy lông lá nhẹ nhàng Để lên trên mặt chàng Rồi rút lại ngay Thượng quan kỳ hé mắt nhìn xem Thì thấy con vượn đã đứng ra ngoài 6-7 thước Nó đang thu mình tựa như sắp nhảy sồ vào Hai mắt nó tròn xoe nầy lửa Chăm chú nhìn chàng Lát sau Nó bước đến vừa đi vừa lắc lắc cái đầu Vươn tay ra sờ lên người Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ đã không còn sống Chàng thấy nó đưa tay sờ lên người mình Không khỏi gờm gờm Chàng lại nhắm mắt lại Lúc đầu chàng cảm thấy khó chịu Dần dần chàng bình tĩnh trở lại Thì thấy tay nó mềm mại dễ chịu Nên không chán ghét nó nữa Sau lại thấy nó đưa tay lên trên sờ khắp người chàng Và có vẻ bạo dạn hơn trước Toàn thân chàng cảm thấy khoan khoái Đột nhiên nó lại rụt tay về Thượng quan kỳ mở to mắt ra nhìn Thì đã thấy nó đã có mình chạy về phía vách núi Tay bám vào dây leo thoăn thoắt trèo lên Ẩn vào phía sau vách đá Và không thấy đâu nữa Thượng quan kỳ thấy con vượn đi rồi Trong lòng cảm thấy bâng khuâng Mong nó trở lại Bất giác Chàng đưa mắt nhìn lên trên vách núi Chỗ có mỏm đá nhô ra Thấy có ánh vàng động đậy Có đến bốn con vượn lông vàng Đang bám dây leo trèo xuống Mỗi con trên lưng đều mang một túm dây leo Bốn con xuống rất mau và lần này không do dự chạy thẳng đến trước mặt Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ tự hỏi Không biết mấy con vật này có ý định gì với mình đây Đằng nào mình cũng chết thôi thì để yên xem chúng làm gì mình Nghĩ vậy chàng cảm thấy bình tĩnh trở lại và nhắm mắt nằm yên Bốn con vượn đi xung quanh mình Thượng Quan Kỳ miệng kêu khẹt khẹt Tựa hồ như tranh giành một thứ gì Thượng quan kỳ tự hồ như không còn sợ hãi một thứ gì nữa Trái lại Chàng nghĩ mình lạc vào khe núi tịch mình này Tuyệt đối không có dấu chân người Nếu được mấy con vượn này làm bạn Thì lại càng hay Chàng thấy chân tay mình bị đưa hạ xuống Rồi cả thân mình cũng bị khiêng lên Chàng mở mắt ra nhìn Nhưng lại sợ làm kinh động bọn chúng Chúng sợ chạy mất Nên đành bỏ tính hiếu kỳ Cứ nhắm mắt nằm im mặc kệ chúng Sau chàng thấy hai chân đã bị cuốn lại Tiếp đến bị trói chặt cả thân mình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chàng mở mắt ra nhìn thấy bốn con vượn lông vàng, tay con nào cũng cầm dây sắn đang buộc mình. Chàng ngấm ngầm vận nội lực định làm cho dây đứt đi, xong thấy kinh mạch đau nhói lên nên không dám vận động cho nữa. Bốn con vượn chân tay rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã lấy dây trói chặt toàn thân Thượng Quan Kỳ rồi hợp sức khiêng lại vách núi trang thấy mình mở mắt ra nhìn mà bốn con vượn vẫn không sợ chúng há miệng nhai răng ra cười rồi đè trang xuống chúng nhảy múa với nhau ra chiều vui thích bốn con vượn nhảy múa một hồi đột nhiên một con hú lên một tiếng thật dài nó nhảy lên cao đến bốn thước nắm vào đầu dây xoắn thòng xuống cả chân tay nó bám vào trèo lên thoăn thoát rất mau chớ mắt đã lên cao đến trăm trượng đến chỗ góc núi nhô ra một con nữa cũng trèo lên theo Hai con ở dưới đất buộc đầu dây phía bên trên thòng xuống đất chói mình thượng quan kỳ lại Xong chúng ngẩng đầu lên hú một tiếng thật dài Hai con vượn đứng bên trên nghe tiếng hú lập tức rút dây kéo thượng quan kỳ lên Lên đến lưng chừng thượng quan kỳ nhìn xuống thấy hai con vượn dưới đáy vực đang ngẩng đầu nhìn lên Bất giác chàng bật cười lầm bầm và nói Té ra thượng quan kỳ này để cho mấy con khỉ làm trò ha ha ha Chàng thấy thân mình mỗi lúc một lên mau Rồi đột nhiên bên tai nghe có tiếng gì lạ lạ Chàng định thần nhìn kỹ Thì ra mình đang nằm trên một phiến đá trong thạch động Cửa động này vào rất sâu Có đến hai thước Vì có tảng đá nhô ra Nên trong động nhìn ra chẳng thấy gì Hai con vượn sau khi kéo thượng quan kỳ lên Xem chừng mệt nhọc Tượng người vào phiến đá nơi cửa động nghỉ ngơi Miệng kêu trí tróe Ra chiều vui thích Đột nhiên lại nghe thấy những tiếng hú dài thoáng cái, đã thấy hai con vượn dưới đáy vực cũng lên tới nơi. Cả bốn con nhảy múa một lúc, rồi khiêng thượng quan kỳ vào trong thạch động. Thượng quan kỳ để ý quan sát, thấy thạch động này khô khan, sâu rộng. Bốn con vượn khiêng mình quanh co bốn, năm lượt, rồi xuống. Đây là căn thạch thất có hai ngăn, dưới đất trải cỏ khô mềm mại, nằm lên trên chân ra chẳng khác gì nằm trên giường rất là dễ chịu. Đột nhiên, bốn con vượn tranh nhau chạy ra chẳng lâu sau bốn con lại quay về tranh nhau vô trước đến bên thượng quan kỳ thì dừng lại trong tay lông lá của chúng đều cầm trái đào đưa cho chàng chàng đã mấy ngày đêm nhịn đói vừa thấy mấy trái đào thơm ngon to lớn thèm nhỏ dãi ra nhưng tay còn bị cột chặt nên không với lấy cho được một con vượn tinh khôn phát giác ra tay chàng đang bị trói vội chạy lại cởi dây trói cho chàng thượng quan kỳ vừa thò tay ra được vội cầm đào ăn ngay Ngon ngọt lạ thưởng, bà con vườn kia đặt đào xuống đất, miệng kêu khe khẹt, khẹt, tỏ ý vui vẻ rồi lại chạy đi. Thượng quan kỳ ăn hết bốn trái đào, trong bụng đỡ đói, tinh thần hồi phục, nhắm mắt nghỉ một lúc rồi tự mình cởi hết dây chói ra, vịn tay vào vách đá đứng dậy một lúc. tuy kinh mạch bị thương nhưng chàng vẫn có thể đi đứng được, có điều không thể vận động nội lực, võ công mất hết. Bất giác chàng than thầm. Mình ở trong động thâm sơn cùng cốc này Dù không bị hổ báo ăn thịt Thì cũng khó lòng ra khỏi nơi đây Thượng quan kỳ đang than thở Bỗng thấy một con vượn lông vàng cực lớn chạy vào Con vượn này cao bằng đầu người Toàn mình lông vàng, tay dài quá đầu gối Mắt đỏ trong vàng Lông trên đầu dài như tóc rũ xuống vai Nó tỏ ra có sức khỏe phi thường Ai trông thấy cũng phải khiếp sợ Theo sau đó là bốn con vượn nhỏ Chỉ cao bằng một nửa mà thôi Thượng quan kỳ há hốc miệng ra nhìn, tuy chàng sợ nhưng cũng chẳng làm thế nào được, dù có bị tát chết cũng đành chịu mà thôi. Bỗng thấy con vượn già thò tay ra, miệng kêu khẹt khẹt như muốn nói chuyện với người. Chàng thấy vậy trong lòng bình tĩnh trở lại nhưng chẳng hiểu ý nó nói ra sao nên đành chỉ mỉm cười rồi nằm xuống đống cỏ êm ái. Con vượn già thấy vậy vẫy tay cho bốn con vượn nhỏ lôi ra rồi nó cũng từ từ đi ra luôn. Chàng biết là giống vượn này có linh tính Muốn để một mình chàng nằm yên tĩnh nghỉ ngơi Thế rồi chàng nhắm mắt ngủ đi lúc nào không biết Sau một giấc ngủ Chàng thấy trong mình khỏe khoắn hơn nhiều Chỉ có cái là không vận khí cho được Còn ngoài ra đều không có gì khác thường Thời gian thấm thoát Thượng quan kỳ đã ở trong thạch thất này được 10 ngày Trong 10 ngày này Con vượn lớn ít khi xuất hiện Chỉ có bốn con vượn nhỏ đi kiếm trái cây đưa cho chàng ăn mà thôi Một hôm vào lúc trời tối Đột nhiên con vượn già và bốn con vượn nhỏ chạy vào nhà đá Nắm lấy tay thượng quan kỳ lắc mãi Miệng kêu khẹt khẹt loạn lên Mặt lộ vẻ hoảng hốt Thượng quan kỳ tuy ở với chúng gần nửa tháng Nhưng vẫn không hiểu được chúng Lần này thấy chúng có vẻ hoảng hốt Chàng đoán là nếu không có gì nguy hiểm Cũng không có sự gì vui mừng lắm đâu Con vượn lớn kéo tay chàng mỗi lúc một mạnh Tiếng kêu cấp bách hơn, chàng đành phải đứng dậy. Con vượn lớn thấy thượng quan kỳ đứng lên rồi nó không lắc tay chàng và cũng không kêu nữa. Thượng quan kỳ do dự một lúc rồi đi theo nó. Bốn con vượn nhỏ cũng đi sát bên chàng. Thượng quan kỳ đi theo con vượn hết 7-8 khúc đường thì đến một khu rộng rãi. Bỗng con vượn lớn hú lên một tiếng dài rồi tung mình nhảy xuống. Trời tối đen như mực, không rõ cảnh vật phía trước. Thượng quan kỳ thoáng thấy con vượn lớn rồi là mờ thấy bóng nó chập trần tựa hồ như ở một quãng đất rộng rãi biến vào trong bóng tối thượng quan kỳ nghĩ thầm chỗ con vượn vừa nhảy này xem chừng sâu lắm mà mình thì mất hết công lực không dùng khinh công cho được thì làm sao nhảy xuống được đậy chàng đành từ từ đi về phía trước đi được một trượng cúi đầu nhìn xuống thấy chỗ này cao chừng hơn trượng bỗng thấy bốn con vượn nhỏ nhảy cả xuống xem chừng không có gì là nguy hiểm chàng cũng đánh bạo nghiến răng nhảy theo vừa nghe huỵch một tiếng chàng đã ngã lăn ra đầu nhức tai ồ toàn thân đau đớn hồi lâu chàng mới ngồi dậy được thì năm con vượn đã đi đâu mất chàng sờ tay vào chỗ mình ngồi thấy mềm thì biết rằng đã ra khỏi hang đá và chỗ này là đất rồi tinh thần phấn chấn chàng cố gượng đứng lên đi về phía trước bỗng thấy có ánh sáng chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy trên trời dày đặc những sao gió thổi hiu hiu đưa mùi thơm hoa lại thượng quan kỳ mừng thầm vì mình đã được ra khỏi hang đá chỗ này rộng rãi đủ các loại hoa cỏ là có hy vọng sống được ở đây bất thình lình có tiếng vượn hú xa xa vọng lại bốn con vượn nhỏ dường như sợ hãi lắm chạy về phía sau lưng thượng quan kỳ nấp lại chàng nghe thấy tiếng hú lớn hơn bốn con vượn nhỏ cũng vừa kêu vừa hú đáp lại tựa hồ như để trợ oai cho tiếng hú kia đột nhiên bốn con vượn tay nắm lấy áo thượng quan kỳ lôi đi thượng quan kỳ chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm phải rồi đây chắc con vượn lớn gặp phải cường địch nó không đánh nổi nên kéo mình ra đây để trợ giúp chẳng chàng lắng tai nghe quả nhiên vang vẳng có tiếng hú dữ dội giống như tiếng con vượn lớn tiếng hú mỗi lúc một thê thảm chói tai khiến người nghe ù cả tai bốn con vượn nhỏ nghe thấy tiếng hú cũng kêu ầm lên những tiếng lạ lùng hai con kéo vạt áo của thượng quan kỳ còn hai con kia đẩy chàng đi về phía trước thượng quan kỳ bị bốn con vượn nhỏ lôi kéo không tự chủ được đi về phía trước chừng hơn một trượng thì đến một khu rừng rậm chàng thấy hai con vượn lớn đang đánh nhau một con lông vàng một con lông đen chúng nhen nhanh giơ vuốt nhảy sổ vào câu xé nhau rất là mãnh liệt con vượn vàng thấy thượng quan kỳ đến càng trổ tài phân đấu đột nhiên hú lên một tiếng dài co mình lại nhảy lên trên không lộn đi mấy vòng huy động cả chân tay nhanh như cắt đánh xuống con vượn đen con vượn đen lùi về phía sau để tránh rồi cũng nhảy lên đánh trả rất là mãnh liệt đột nhiên hai con vượn lớn nhảy lên không chung đánh nhau rồi té xuống đất huỵch một cái đất cát bay mù mịt thế mà chúng vẫn chưa chịu buông tay chúng nắm lấy đám lông dài quấn nhau lan đi lộn lại trên mặt đất chân đá tứ tung miệng gập đầu can đấy Con nào cũng liều chết chiến đấu. Bốn con vượn nhỏ buông thương quân kỳ ra, hú lên một tiếng thật to rồi nhất tề nhảy xổ vào đánh con vượn đen. dè đâu con vượn đen to lớn tuy không rảnh tay đối địch với bốn con vượn nhỏ, nhưng nhờ có da dày, lông dặm để che đỡ. Đột nhiên nó lăn mình về phía sau hất mạnh vào bốn con vượn nhỏ. Bốn con nhỏ bị số mạnh quá, ngã lăn ra xa bốn năm thước kêu lên khẹt khẹt. Con vượn lớn thấy bốn con vượn nhỏ bị thương lại càng tức giận thêm. Nó thử lúc con vượn đen phân lực đánh bốn con vượn nhỏ, liền cắn con vượn đen một miếng bất thình lình. Trong bóng tối, Thượng quan Kỳ nhìn một lúc quen mắt, nhìn thấy con vượn vàng hùng hổ nhe danh cắn chặt vào tay con vượn đen. Con vượn đen đau quá, gầm lên một tiếng, giật mạnh tay ra rồi chạy biến vào trong rừng. Con vượn lớn chạy đến bên bốn con vượn nhỏ nâng dậy. Thượng quan Kỳ thấy trong bốn con vượn nhỏ có một con đứng lên không vững, kêu luôn miệng, đi được một bước lại ngã lăn ra. Chàng từ từ bước lại xem thấy con vượn nhỏ này bị con vượn đen vật trẹo một chân. Chàng đưa tay dìu nó đứng dậy rồi cho nó nằm xuống đất vừa sờ vừa nắn. Đột nhiên, con vượn nhỏ kêu thét lên một tiếng rồi đứng dậy được. thượng quan kỳ tuy mất hết công lực nhưng thần trí vẫn không bị gì. Chàng sờ thấy chân nó sai khớp nên nắn sửa lại được. Con vượn nhỏ vừa đứng lên thì chàng đột nhiên đầu nhức mắt hoa, ngã lăn xuống đất ngất đi. Nguyên vì lúc này chàng vừa bị ngã Những kinh mạch bị thương lại bị chấn động, làm cho khí huyết không lưu thông được dễ dàng. Hơn nữa, chàng chú ý xem hai con vượn đấu nhau, đầu óc bị căng thẳng. Cả về tinh thần lẫn thể chất, chàng không chống đỡ nổi nên ngã lăn ra đất ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì cảnh vật đã khác hẳn. Thượng quan kỳ thấy mình nằm cạnh gốc cây to có trải cỏ khô dưới đất. Nhìn lên ánh lá phất phơ để lộ một màu trời xanh ngắt. Mùi thơm từng cơn thoang thoảng khiến cho tinh thần chàng dễ chịu. Chàng toan ngồi dậy nhưng kinh mạch chàng cứng ngắt không ngồi dậy cho được Chàng nhớ lại cuộc chiến đấu của mấy con vượn vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn Đột nhiên có vết máu đỏ Chàng nhìn kỹ lại thì bất giác thất kinh Vì bên đống máu thấy vô số lông vàng cùng mấy đốt tay bị gãy Đúng là con vượn nhỏ chết rồi Chàng không khỏi bâng khuâng vì mình đã bầu bạn với đám vượn này gần nửa tháng trời Chàng đang bâng khuâng trong dạ bỗng nghe một tiếng gầm thật là lớn Một con vượn đen to tướng đứng trước mặt Con vượn đen tay bên trái Giấu cắn bị thương vẫn còn Thượng quan kỳ không hiểu con vượn đen này Muốn làm gì mình Nhưng dù sao cũng đành để mặt Vì không còn hơi sức chống cự được nữa Bỗng thấy nó từ từ vươn tay ra máu nhọn hoắc sờ vào mặt mình Chàng khẽ thở dài một tiếng than thầm Thế là xong đời rồi Rồi chàng nhắm mắt lại Con vượn đen sờ vào Người thượng quan kỳ một lúc Rồi đột nhiên ôm lấy chàng chạy phang phang đi Thấy gió tạt vào mặt mát rượi Chàng biết nó chạy rất nhanh Chàng bị thương nặng Nhưng còn ngoảnh đầu lại được Thấy hoa cỏ thoáng qua mặt luôn luôn Thì biết rằng con vượn đang ôm mình chạy vào rừng rậm Chạy một lúc Con vượn đột nhiên dừng lại Tai chàng nghe thấy tiếng một người đàn bà hỏi ngay Người ôm cái gì đấy Giữa trốn thâm sơn cùng cốc Không có một bóng người qua lại thượng quan kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng đàn bà lòng rất đỗi nghi ngờ nhưng vẫn chưa nhìn ra được người nói đó đứng ở chỗ nào con vượn đen kêu lên hai tiếng khẹt khẹt nó ôm thượng quan kỳ trong một tay mà tung mình nhảy lên trên cao đến bốn năm thước đồng thời đưa tay kia vớ lấy một cành cây chàng mình một cái đã ngồi lên chỗ chạc ba rồi đi trên một thân cây to bằng miệng bát đột nhiên thượng quan kỳ thấy tối om dường như con vượn đen đã đem mình vào trong một phòng kín Con vượt đen rất tinh tế Nó đặt chàng ngồi xuống rồi quay ra cửa ngồi Thượng quan kỳ chú ý nhìn trung quanh Thì đây là một gian nhà làm bằng cành cây Trong góc nhà Dây mây chẳng chịt thành một cái giường nằm Trên giường có một người đàn bà đứng tuổi Da mặt vàng nhạt ngồi đó Quần áo nàng đã rách tươm Để hở cả da thịt Thượng quan kỳ nhìn kỹ Thì người đàn bà này trước kia có lẽ đẹp lắm Nhưng bây giờ má đã nhăn Nước da lại vàng tựa hồ như một bà già nhưng da thịt trong mình trông rất nõn nà người đàn bà trông thấy thượng quan kỳ không biết là sợ hay mừng nàng ngây người ra một hồi rồi mới hỏi phải chăng y đánh tướng công rồi trong nhà chỉ có hai người và một con vượn vậy thì tiếng y đúng là nói con vượn rồi thượng quan kỳ lắc đầu và đáp tại hạ đã bị kẻ thù đẩy xuống vực sâu Nhưng mai rớt trúng vào giữa đầm nước nên chưa chết. song ngũ tạng kinh mạch đều bị thương tổn, chứ y không làm gì tại hạ cả đâu. Hai người dùng tiếng người nói chuyện với nhau, con vượn đen lớn ngồi nghe không biết có hiểu hay không. Nó đứng lên kêu khẹt khẹt hai tiếng. Người đàn bà đứng tuổi bắt trước con vượn đen kêu lên mấy tiếng. Con vượn đen tông minh nhảy đi. Thượng quan kỳ rất lấy làm lạ và hỏi. Thưa cô nương, cô nương hiểu tiếng vượn hay sao? Người đàn bà đứng tuổi mặt ửng đỏ than rằng Ta đã già rồi Từng trôn sống cái xuân xanh Hơn hai chục năm nay trong căn nhà này Thượng quan kỳ cả kinh hỏi ngay Thế cô nương ở đây đã hai mươi năm rồi sao? Người đàn bà cúi đầu xuống trầm ngâm một lát Rồi từ từ ngẩng đầu lên và nói Nơi đây không có vết chân người Ta đã cùng giống vượn kết đôi hai mươi năm nay Trong khoảng thời gian hai mươi năm nay đối với một cô gái đang tuổi xuân thì đau khổ biết dường nào ngừng một lát nàng nói tiếp trong cuộc đời này ta còn nói đến chuyện ra khỏi trốn thâm sơn này chẳng hóa ra tướng công cảm thấy buồn cười lắm hay sao không những ta kết đôi với vượn mà mà thượng quan kỳ là người thông minh thấy nàng ấp úng không nói hết lời thì biết rằng trong lòng nàng có chỗ đau khổ dị thường thốt nhiên chàng trổ lòng nghĩa hiệp nói rằng Tại hạ đã bị trọng thương Dù không bị ngoại lực sát hại Thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu Cô nương có cần điều trị, Tại hạ sẽ tùy theo sức mình Hết lòng giúp đỡ cô nương Người đàn bà tùm tìm và nói Ta còn nhớ lại thuở nhỏ Thân mẫu ta gọi ta là A Liên Nơi đây trừ loài vượn và thú gia Chỉ có ta là người Đừng nói tướng công trong người bị thương Không cứu được ta Mà giả tỷ có khả năng cứu được ta đi nữa Nhân kiếp này ta không muốn rời nơi đây nữa đâu. Nàng buồn rầu ảm đạm, ngẩng đầu lên nhìn đám mây leo buộc lại thành mái nhà, nước mắt tầm tã, giọng nói thê lương. Nàng nói tiếp: Trước đây hai mươi năm, lúc ta mới mười tám tuổi, một hôm vào lúc giữa trưa trong thôn ta ở, đột nhiên có con kim tiền báo rất hung dữ chạy đến, liền một lúc nó cắn chết hơn mười người trong thôn. Nhà nào cũng sợ hãi đóng cửa cài then Bỏ cả gia súc mặc cho nó bắt ăn Từ đó nó thường lui tới thôn ta Tàn sát súc vật Những người trong thôn ta không dám đi đâu Đường xá vắng tanh Ruộng đất bỏ hoang Ai cũng thấy rõ nguy cơ Thì đột nhiên có một con vượn đen xuất hiện Đánh nhau với con kim tiền báo Thượng quan kỳ ngắt ngang Phải rồi Chắc là con vượn đen trừ đi đại họa cho quý thôn Người trong quý thôn cảm kích Rồi đem cô nương Chàng không tiện nói hết câu Nên ngừng lại A Liên gượng cười nói tiếp gia phụ ta là người có danh vọng trong thôn Dù người ngoài có ý đó Cũng không ai dám nói ra Chỉ vì ta động tính hiếu kỳ Chạy ra ngoài xem hai con vật đánh nhau Rồi bị con vượn cõng đi Gây nên cái thảm trạng làm vợ giống thú này Thượng quan kỳ khẽ thở dài và nói Hoàn cảnh của cô nương thật là đáng thương tâm Rồi chàng cất cao giọng nói tiếp Cô nương đã nhẫn nhục 20 năm Vậy thì cố nhìn thêm mấy ngày nữa đi Để thượng quan kỳ này Nghĩ cách đem cô nương về nhà Cho cốt nhục đoàn viện A Liên lắc đầu và đáp Giả tỷ tướng công ra được nơi này Ta cũng đành ở đây Không còn mặt mũi nào để về nhìn song thân nỡ đậu Thượng quan kỳ buồn rầu Không nói gì nữa A Liên gượng sầu làm tươi và nói Thôi việc đã qua rồi còn nói làm chị Để ta đi nướng mấy món ăn đãi khách thôi Nói xong nàng đứng dậy Quần áo nàng cũ rách quá Phải vừa lấy một mảnh cỏ đen quấn vào mình Rồi đi ra cửa Nàng lấy một miếng đá lửa sát mạnh vào cục sắt Cho lửa bật cháy lên vào nắm bông Rồi lấy cỏ khô đốt lên nướng thịt Nàng vừa nướng thịt vừa kể tiếp Ta ở với vượn được 6 năm Thì sinh được một đứa con Nói ra tấn công đừng có cười Đứa con này tuy người trả ra người Thú chẳng ra thú Nhưng nó là cốt huyết của mình sinh ra Ta đem hết tâm huyết dạy cho nó nói năng Tập cho nó mặc quần mặc áo Hy vọng sau này Nó còn giữ được một chút bản chất của loài người Nàng chưa nói xong Bỗng nghe thấy một tiếng gọi âm ớ Không đúng hẳn là tiếng người Nhưng nghe tự hồ như tiếng gọi má má Thượng quan kỳ nhìn ra Thì là một đứa nhỏ nửa người nửa vượn, Mình đầy lông lá Trên lưng bồ một cái quần cỏ Tay trái cầm một con thỏ rừng, tay phải cầm một trái cây màu đỏ to bằng cái chén. Nó đứng tựa vào lưng A-liên, dương hai mắt tròn xoe, nhìn thượng quan kỳ không chấp mà cũng không tỏ vẻ gì kinh dị. A-liên đưa tay lên khẽ vỗ đầu đứa nhỏ nửa người nửa vượn bảo ngay. Còn mau vào bái kiến thúc thúc đệ. Đứa bé đặt con thỏ và trái cây rừng xuống đất, kéo ngay lại cái quần bằng cỏ đan, kêu lên một tiếng thúc thúc rồi lại hụp xuống đất ngay. Thượng quan kỳ vì kinh mạch cứng đơ không dậy được để nó chàng nói Đứng dậy đi Thằng nhỏ vẫn phục dưới đất quay sang nhìn A Liên A Liên gật đầu và nói Thúc thúc bảo con đứng lên thì con đứng dậy đi Nghe mẹ bảo đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy Thượng quan kỳ khen thầm Không ngờ cái đứa bé nửa người nửa thú mà có lòng hiếu thuận như vậy sao A Liên nói ngay Thằng bé này từ thùa nhỏ đã theo cha nó vào tận rừng sâu ăn trái cây để sống. Cho nên mình mọc đầy lông lá. Ít khi nó được ở nhà để ta dạy nó nói. Vì thế mà dạy nó được câu nào là nó quên đi. Đến bây giờ mà nó cũng chưa nói được mấy câu. Có điều ta cũng được an ủi là nó có một lòng hiếu thảo. Thượng quan kỳ cười và nói. Đúng vậy, sở dĩ mình đứa nhỏ này mọc đầy lông là vì nó ăn trái cây cùng cỏ nội. Nếu chịu đổi cho ăn cơm gạo Thì chẳng bao lâu lông sẽ rụng hết thôi A Liên gượng cười và nói Tiểu phụ cũng không mong gì hơn Là khi tướng công khỏi nội thương Khi ra đi xin cho nó theo Nếu quả nó rụng hết lông Thì thật là phước quá Xin nhờ tướng công dặn dạy nó Nếu nó không hết lòng Thì xin tướng công đưa nó về nhà ông ngoại nó Để có người nuôi nấng nó vậy thôi Thượng quan kỳ nghĩ thầm mình đã bị trọng thương không biết còn có được ngày nào ra khỏi trốn thâm sơn này nữa hay không bỗng trong đầu chàng thoáng qua một ý nghĩ quái nhân trong chùa cổ vẫn chưa biết ta bị nạn ở đây nếu đưa tin được cho lão thì lão có thể cứu được mình cũng không chừng nghĩ vậy chàng liền nói với a liên tại hạ có một việc muốn nhờ chú bé đây giúp cho a liên nói ngay Ta đang tính nhờ họ ông ngoại đặt cho nó một cái tên Nhưng sau ta nghĩ rằng Nó không phải cốt nhục nhà họ vương Mà phụ thân ta lại là người có học Tất không vui lòng song vì cho nó là vượn Nên ta đặt cho nó là viên hiếu Tướng công muốn sai bảo gì nó Thì cứ nói với viên hiếu đi Thượng quan kỳ nói ngay Phụ nhân thật là tài tình Cái tên đặt nghe hay quá đi A liên cười và nói tiểu phụ thùa nhỏ có được đọc sách nên cũng hiểu được chút ít nhưng chữ nghĩa sơ sài lắm xin tướng công đừng có cười chệ. thượng quan kỳ nói ngay hiện giờ tài hạ đang bị thương rất nặng không thể ra khỏi nơi đây ngay cho được chỉ có một con đường sống nhưng hy vọng lại mong manh và phải nhờ đến sức lệnh lạng a liên nói ngay tướng mong muốn sai khiến nó điều trị xin cứ dặn bảo nó đi tuy nó không thông minh bằng người nhưng tính tình trung thực chỉ cần tướng công dặn dò nó cặn kẽ quyết nhiên nó không sơ suất đâu thượng quan kỳ trong lòng phấn khởi hỏi ngay không biết lệnh lang có hiểu được tiếng người hay không a liền cười và đáp xin tướng công đừng có vội nóng để ta nướng mấy miếng thịt heo cho tướng công an tạm rồi hãy dặn nó cũng chưa muộn thượng quan kỳ không nói gì nữa ngồi viết thư cho quái nhân Chỉ trong khoảnh khắc, mùi thịt chín thơm ngon bay lên ngào ngạt. A Liên đưa thịt lên và nói. Nơi đây không có bát đũa chi hết, tướng công dùng tay bốc ăn vậy thôi. Thượng quan kỳ đang đói, thò tay bốc ăn ngon lành. Viên hiếu lễ phép đứng bên cạnh mẫu thân. Thượng quan kỳ ăn thịt hiêu xong, thấy có sức lực hơn trước rất nhiều. Chàng lấy hòn than viết thơ vào mảnh áo như sau. Vãn bối bị người áo xanh tàn ác đẩy xuống vực thẳng. Kinh mạch nửa người bị cứng ngắc, không cử động được. Nếu lão tiền bối có cách gì cứu được, xin phúc thơ giao cho gã này đem về cho. Viết xong, chàng gọi viên hiếu, lấy than gạch xuống đất, địa thế ngôi chùa cổ và vị trí căn gác lão quái nhân đang ở. Dặn nó rất là cặn kẽ. Viên hiếu tuy được mẫu thân khổ công dạy nói tiếng người, song vẫn chưa hiểu được rõ ràng thượng quân kỳ muốn nói cái gì. May có alien dịch ra tiếng vượn và giải thích cho nó nghe thế là nó hiểu rõ ràng cặn kẽ thượng quan kỳ dặn dò xong viên hiếu mệt quá nằm nghỉ mồ hôi toát ra đầm đìa a liên coi chàng rất là thân thiết móc khăn ra lau hết mồ hôi cho chàng rồi nói tưởng công cứ an lòng thằng bé này tuy nửa người nửa vượn nhưng bản ngã nó rất là kỳ dị không những núi cao vực thẳm nó trèo thoăn thoắt mà sức nó lại khỏe vô cùng đem so với phụ thân của nó lúc đánh hổ báo thì nó còn giỏi hơn cha nó một bậc Tóm lại bất luận nơi nào hiểm hóc đến đâu, nó cũng tới nơi được thôi. Thượng Quan Kỳ bèn nói, Giả tỷ mà Tài Hạ khỏi đường nội thương, nhất định Tài Hạ sẽ đem nó ra khỏi nơi này, coi nó như em ruột và sẽ tận tâm giúp đỡ hắn. Bộ mặt héo hon của A Liên đột nhiên tươi hẳn lên. Nếu quả tướng công chịu chiếu cố cho nó, thì tiểu phụ có chết đi ở nơi hang sâu núi thảm này cũng được nhắm mắt thôi. A Liên cảm xúc quá nước mắt tuôn rơi và nói tiếp Tưởng công trong mình bị nội thương chẳng nên lo nghĩ gì nhậu Xin nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi Từ nãy đến giờ Viên Hiếu đứng đó dương cắm mắt tròn xoe Nghe hai người nói chuyện Bây giờ cũng nói xen vào Má má con đi đây Giọng nói của nó còn lẫn một phần tiếng vượn Phải chú ý lắm mới hiểu cho được A Liên đưa tay khẽ vỗ vào mình Viên Hiếu bảo ngay Còn gặp được tướng công đây là phúc phận lắm đấy Phải gắng làm sao đưa được thư này đến nơi Đi mau rồi về kẹo mẫu thân mong đợi Viên hiếu kêu lên một tiếng Băng mình ra khỏi ngôi nhà mây Thượng quan kỳ nhìn sau lưng thằng nhỏ Thấy nó nhảy lên không rồi đi thoăn thoắt. So với khinh công mình lúc còn khỏe Nó còn đi nhanh hơn rất nhiều Chàng không ngớt khen thầm A liền đem con thỏ rừng lên cười và nói Ta đem con thỏ này nướng để tướng công ăn dần. Nàng lại nhìn thấy trái cây sắc đỏ và nói Ta chưa thấy trái này bao giờ, mùi rất thơm nhưng chẳng biết có ăn được hay không. Vừa rồi lại quên không hỏi nó. Thượng quan kỳ cười và nói Hôm nay phu nhân bận rộn đến nửa ngày trời, bây giờ nên đi nghỉ thôi. Chàng cảm thấy trong người mệt nhọc quá, nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc chàng tỉnh dậy thì đêm đã khuya Góc nhà thắp một cây đuốc nhựa thông Khắp nhà đều sáng rực Con vượn lớn lông đen không biết về từ lúc nào Ngồi tựa bên góc giường mây nhắm mắt ngủ Còn A Liên thì nằm trên giường ngửa mặt lên Mắt vẫn mở thao tháo Nhìn lên trên nóc nhà Không hiểu đang nghĩ cái gì Thượng quan kỳ nhìn nàng không khỏi chạnh mối thương tâm Bỗng lại nghe tiếng con vượn hú Chẳng nghe rõ là tiếng con vượn lông vàng Ở hang đá phía trước Không khỏi sờn lòng Chàng liếc mắt nhìn trộm con vượn đen ngồi tựa góc giường Đột nhiên thấy nó nhảy ra khỏi nhà, đi tuốt A Liên ngồi nhòm dậy, thấy con vượn đen đi rồi, thở dài hỏi ngay Hai, tướng công thức hay ngộ Thượng quan kỳ từ lúc thấy A Liên ngồi dậy Lập tức quay mặt vào phía trong, lờ như không biết Bây giờ nghe tiếng nàng gọi mới quay đầu ra hỏi Phụ nhân có điều chi dạy bảo A Liên bước xuống đến bên Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Vừa rồi tiếng vượn kêu tướng công có nghe thấy hay không? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Có A Liên buồn rầu và nói Giống vượn không phải loài người nên đồng loại cũng tàn sát lẫn nhau Ta đã khuyên y nhiều lần rồi Nhưng Nàng tự hồ như biết những câu mình nói Không có đầu đuôi nên dừng lại một lúc rồi nói tiếp Tôi nói nhanh quá chắc tấn công không hiểu được có đúng không Thượng quan kỳ mỉm cười và đáp Phải chăng phu nhân muốn nói chuyện giữa đồng loại với nhau mà vượn vẫn thường đánh nhau luôn luôn có đúng không A liền đáp ngay Phải rồi, trong hang núi phía trước này có mấy con vượn lông vàng ở Không biết vì lẽ gì mà thường hay đánh nhau với vượn nhà này Đánh nhau đến sức da chảy máu Ta bảo điều gì cũng nghe lời Duy có điều này là khuyên ngăn thế nào y cũng không chịu thôi. Thượng quan kỳ hỏi ngay. phu nhân có biết tại khu hang sâu núi thảm này cả người lẫn vượn có bao nhiêu hay không? A Liên lắc đầu và đáp. Ta ở núi này đã 20 năm, ngoài mấy con vượn lông vàng ra thì không có gì nữa cả đâu. Thượng quan kỳ động tính hiếu kỳ, thầm nghĩ. Nơi đây đã không có người, vượn nào khác thì làm gì có chuyện tranh ăn Chẳng qua chỉ khác nhau màu lông mà thôi, tại sao lại đánh nhau hoài như thế Chắc hẳn có nguyên nhân gì đây, tiếc rằng mình chưa bình phục để đi hòa giải cho hai bên A Liên thấy thượng quan kỳ trầm ngâm không nói, nàng lại tiếp lời. Ta đã có hỏi y nhiều lần, song y chỉ có ấp ủng, dường như có điều gì đau khổ Ta thấy y không muốn nói nên cũng không nỡ bức bách y Thượng Quan Kỳ lại càng nghi hoặc hỏi ngay Có bao giờ viên hiếu giúp phụ thân đánh nhau với con vượn vàng hay không? A Liên cười và đáp Không, trời sinh ra nó sức khỏe kinh người. Nếu nó mà giúp phụ thân thì con vượn vàng địch sao lại đây? Thượng Quan Kỳ khen thầm trong bụng Người đàn bà này không những có học Lại giàu lòng lương thiện Vào địa vị của người khác Chẳng không khi nào nhẫn nại được như vậy Vì ai mà không sợ con vượn vàng Xông vào nhà khi con vượn đen đi vắng Thì có phải chính vì lòng nhân từ Mà mình sẽ bị hại hay không Chàng đang mải suy nghĩ Bỗng nghe tiếng vượn kêu thê thảm vọng lại Giữa lúc đêm khuya thanh vắng Khiến người nghe không khỏi hãi hùng A liền thở dài một tiếng Từ từ bước ra cửa trông ra tận nơi xa Thượng quan kỳ nghĩ thầm Lần này nghe tiếng hú ra chiều thê thảm Khiến người nghe cảm thấy hãi hùng Chắc là cuộc đấu này kịch liệt vô cùng. Tiếc rằng mình đã bị trọng thương không đến nơi hòa giải cho được. Tiếng hú mỗi lúc một ghê hồn kinh thảm. Hồi lâu mới ngừng. Sau khi ngừng tiếng hú một lúc con vượn đen mới chạy về thân mình đầy thương tích máu me đầm đìa A Liên lấy nắm cỏ mềm lau vết máu cho y vừa lau vừa nói tiếng vượn. Thượng quan kỳ nghe không hiểu gì chỉ thấy con vượn đen cúi đầu xuống không kêu một tiếng gì. Chàng chắc rằng A Liên đang thống trách con vượn Trong căn nhà mây trở lại yên tĩnh Con vượn đen sau khi được vợ vỗ về cho một lúc Rồi nó cũng ngủ yên Khoảng giờ ngọ hôm sau Viên Hiếu đã về đến nơi Mồ hôi đầy mình Kêu lên một tiếng má má Rồi nhảy đến bên mình của Thượng Quan Kỳ Đưa phong thơ của lão quái nhân cho chàng Thượng Quan Kỳ mừng rỡ mở thơ ra xem Viết rằng Được người vượn đưa thơ mới biết người vẫn còn sống trên thế gian Miễn là người chưa tắt thở thì Lão Phu sẽ cứu được thôi Có điều Lão Phu không thể ra khỏi căn gác này Cành ba đêm nay ta sẽ thổi tiêu chỉ bảo cách liệu thương cho người Còn như người có lãnh hội được hay không là do năng khiếu của người thôi Thượng quan kỳ xem thơ xong đặt xuống bàn nghĩ thầm Nghe tiếng tiêu để trị nội thương là một việc cổ kim chưa từng nghe thấy Quấn chi về âm luật mình lại không biết mấy. Nếu mình nghe mà không lãnh hội được thì lão tốn công mà chẳng bộ ích gì cho mình. Tràng đang băn khoăn lo nghĩ, A Liên nhìn nét mặt chàng lúc vui vẻ, lúc đam chiêu nàng rất lấy làm kỳ lạ hỏi chàng. Tràng thơ nói gì mà tấn công vừa lo vừa mừng? Thượng quan kỳ đáp ngay. Tràng thơ lão bảo tài hạ nghe tiếng tiêu để tự mình trị nội thượng. Song tài hạ rất ít hiểu về âm luật. E rằng không lãnh hội được đâu. A Liên chầm ngâm một lúc rồi nói. Tiểu phộ thua nhỏ ngoài những lúc theo thua rất ưa thổi tiêu. Nhưng ngoài 20 năm nay không màng đến nữa nên quên mất rất nhiều. Chẳng hiểu bây giờ có giúp tấn công được chút nào hay không. Thượng quan kỳ thấy vẻ mặt nàng tần ngần biết rằng nàng đang có tâm sự bi thương. liền cười và nói với một giọng khẳng khái con người sống chết giàu sang phó mặc số trời tại hạ nghe tiêu chị nội thương có được hay không cũng chẳng quan tâm trong khi thượng quan kỳ và an liên nói chuyện viên hiếu đứng bên lắng tai nghe rất là chăm chú thôn nhiên nhảy ra khỏi nhà quay đầu lại và dặn má má con đi một chút sẽ về ngay y nói tuy còn lẫn tiếng vượn nhưng đã khá rõ hơn thượng quan kỳ mỉm cười và khen chú bé thông minh chẳng kém ai Mới dùng công 2 ngày mà đã nói rõ ràng gần như tiếng người, Nét mặt A Liên bỗng tươi lên và đắp Tiểu phụ chỉ còn có một chút hy vọng ở nơi nó mà thôi Nếu sau này hoàn thành công việc cho nó nên người, Tiểu phụ sẽ ngậm cười nơi chín suối Đang nói chuyện thì con vượn lớn thức dậy Đưa mắt nhìn hai người vài lần rồi đi ra Thượng quan kỳ thấy con vượn lớn bị thương nặng ra đi một mình Trong lòng không nỡ liền bảo A Liên Những vết thương của y chưa kín miệng Phụ nhân bảo y nên nghỉ ngơi Đừng có lao động nhiều cho mệt A Liên nói ngay Mỗi lần y đánh nhau Với con vượn vàng bị thương trở về Y chỉ ở nhà một lúc Rồi lại ra đi mấy ngày Ít ra cũng một ngày Thế mà khi trở về Bao vết thương hoàn toàn khỏi hẳn Không biết y đi đâu Thoa bằng thuốc gì Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm Sau khi mình khỏi nội thương Thế nào cũng phải theo dõi y xem y dùng cách gì để trị những vết thương được mau lành như vậy. Thật là thứ thuốc hiếm có. Mình phải biết chỗ để sau này khi bôn tàu giang hồ có mà dùng Lát sau, thấy viên hiếu ôm về khá nhiều trái cây. Trong đó có hai trái sắc đỏ. Những trái cây này hãy còn ướt. Thì ra y hái xong đem xuống rửa sạch rồi mới đem về. Thượng quan kỳ ăn thịt thỏ xong, ăn trái cây rồi mới nhắm mắt dưỡng thần để đến đêm còn nghe tiếng tiêu. Lúc tỉnh dậy, viên hiếu cầm trái cây đỏ đưa cho chàng Chàng còn do dự thì y bảo ngay Trái này ngon lắm Thượng quan kỳ nếm thấy ngọt Nên vừa ăn vừa nghe thử coi có chất độc gì không Một lúc lâu không thấy gì Chàng mới vững tâm ăn hết một trái A Liên thấy viên hiếu cùng thượng quan kỳ có vẻ thân thiết với nhau Thì trong bụng mừng thầm Nàng hỏi con Hiếu nhì Con có biết mấy con vượn vàng ở phía trước hay đánh nhau với phụ thân con hay không? Viên Hiếu đột nhiên trợn mắt lên và nói Con đi đánh chết mấy con vượn vàng này để từ nay về sau nó hết đánh nhau với phụ thân của con. Nói đoạn y nhảy ra ngoài toàn chạy đi. An Liên lớn tiếng gọi lại Hiếu nhi, về ngay. Tiếng nói lanh lành, lành tựa hồ như dùng hết khí lực. Viên Hiếu nghe mẹ gọi đành phải quay về. A Liên cả giận mắng nó Ta đã bảo ngươi mấy lần không được giúp phụ thân ngươi đánh mấy con vượn vàng Ngươi không nhớ hay sao Viên Hiếu quỳ xuống và thưa Từ nay con không dám thế nữa đâu A Liên chừng như đã nguôi giận dắt nó dậy Quay lại nói với Thượng Quan Kỷ. Đêm nay tướng công còn nghe tiếng tiêu để trị thương Bây giờ nên nghỉ sớm đi Nói xong nàng bảo Viên Hiếu Lâu nay mẹ không ra ngoài Con đưa mẹ đi một lát cho tiêu khiển đi Viên hiếu nằm phục xuống đất cõng mẹ lên lưng đi ra khỏi nhà Thượng quan kỳ thấy viên hiếu cõng mẹ chạy nhảy như không Nó níu lấy một cành cây để đu người xuống Chàng nghĩ thầm Đứa trẻ này chơi phú cho nó khác người thường Giả tỷ mà nó được tập luyện võ nghệ Thì bản lãnh của nó không biết đến đâu mà lượng Thượng quan kỳ ngủ đi một lúc nào không hay biết Tỉnh dậy đang nghe tiếng tiêu vời vợi, chàng giật nảy mình lên lầm bẩm: Hỏng rồi, về âm luật mình đã kém mà lại không nghe từ lúc đầu thì làm sao mà hiểu được đây? Chàng vội ngưng thần tĩnh tâm, lắng tai để nghe, nhưng chỉ nghe giọng tiêu như oán than, như đầy vẻ thê lương. Thượng quan kỳ nghe hồi lâu biết là không phải, vì tiếng tiêu này nghe rất yếu ớt, ngoài giọng bi ai nghe không có gì khác. Chàng mở mắt ra nhìn thấy A Liên cầm ống tiêu mới bằng trúc đang ngồi trên giường thổi. Viên Hiếu ngồi cạnh bên lắng nghe. Thượng quan kỳ khen và nói. Phụ nhân thổi tiêu hay thật. A Liên đặt ống tiêu xuống vừa đi ra cửa vừa đáp Thấy tướng công nói nghe tiêu để trị nội thương Nên tiểu phụ ngấu hứng bảo Viên Hiếu làm ống tiêu này thổi lăng nhăng một chút thôi. Không ngờ làm kinh động mất giấc ngủ của tướng công. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói tiếp Hiện giờ đã quá canh hay Tiếng tiêu của vị lão tiền bối nào đó sắp thổi rồi đó Thượng quan kỳ băn khoăn trong dạ Chẳng hiểu mình có lãnh hội được hay không Chờ một lúc nữa Quả nhiên có tiếng tiêu văng vẳng nổi lên Rồi mỗi lúc một lớn nghe rất rõ ràng Chàng để ý nghe kỹ Thì tiếng tiêu này không vào cung cách nào tựa hồ như tiếng bà mẹ hiền gọi con A liền đột nhiên đứng dậy Chạy ra cửa nhìn về phương trời xa tay vịn vào một cành cây hai hàng nước mắt tuôn rơi về âm luật nàng giỏi hơn thượng quan kỳ nghe tiếng tiêu xúc động can trường không dằn lòng được thổn thức khóc hoại thốt nhiên biến đổi tựa hồ như tiếng một vị cao tăng thuyết pháp đoạn này a liên không hiểu gì quay lại nhìn thượng quan kỳ thấy chàng đang nhập thần chân tay cử động nhịp nhàng theo tiếng tiêu mấy đêm liền vào khoảng nửa đêm Nàng nhìn thượng quan kỳ mới biết chàng bị nội thương rất nặng Chỉ có hai tay và đầu là cử động được Còn nửa người dưới không thể nhúc nhích Nhờ có tiếng tiêu dẫn dụ mấy đêm chàng mới từ từ cử động trở lại Nàng biết rằng trong tiếng tiêu này có phép vận khí hành huyết Thượng quan kỳ thông hiểu võ công nên nghe thấy là lãnh hội được ngay Còn A Liên tuy thông hiểu âm luật nhưng không biết võ công nên chẳng hiểu được gì Vì vậy mà lúc tiếng tiêu ra ngoài âm luật thông thường, thượng quan kỳ càng nghe càng thú vị. Trái lại, A Liên lại rất lờ mờ Tiếng tiêu thổi trừng một trống canh thì ngừng. song dư âm vẫn còn vời vợi hồi lâu mới hết. Tiếng tiêu dứt đi, thượng quan kỳ nghỉ một lúc rồi từ từ vẫy tay duỗi chân. A Liên sắc mặt lộ vẻ vui mừng và nói. Xem chừng nội thương của tướng công mỗi ngày một tiếng tướng công mà khỏi bệnh thì hiếu nhi sẽ có phận nhờ được ra khỏi nơi này thượng quan kỳ bèn nói xin phu nhân cứ yên lòng ta khỏi nội thương thế nào cũng đem chú em đi ngừng một lát chàng nói tiếp đội ơn phu nhân đã hậu đãi ơn đức này ta xin tạc dạ ghi lòng xin coi chú em như chân như tay nếu ở không như lời đã nói thì thiên chu địa diệt A Liên trong lòng siết bao cảm kích Quỳ xuống tạ ơn Thượng quan kỳ toàn đứng lên nâng dậy Nhưng vẫn chưa đứng lên được nên nói Xin phu nhân đứng dậy đi Vạn bối đâu dám nhận lễ bái tạ của phu nhân A Liên đứng dậy cười và nói Ở nơi hang sâu vực cùng này Không phân biệt già trẻ Tướng công muốn sai bảo điều gì Cứ gọi thẳng A Liên la độ Tiếng vượn hú kinh hồn bỗng lại nổi lên A Liên biến sắc và hỏi Thôi chết rồi Lại thằng Hiếu Rồi chạy vụt ra cửa Thượng quan kỳ nghe tiếng kêu quái dị Tựa như tiếng người la Lại tựa như tiếng vượn hú Chẳng biết A Liên nghe tiếng con gọi Sợ nàng lật đật chạy ra sẽ bị té nhào Bèn lớn tiếng gọi giật lại "Phu nhân đứng lại đi A Liên chạy ra tới cửa Dừng bước lại hỏi ngay Tưởng công có điều chi dặn bảo Thượng quan kỳ hỏi lại Phải trang phu nhân định chạy đi tìm lệnh lang A liên đáp ngay Mẫu tử tình thâm Ta không quan tâm đến thế nào được đậy Thượng quan kỳ bè nói Bây giờ phu nhân ra Lệnh lang trông thấy tất phân tán tâm thần Bên địch sẽ thừa cơ ra đòn Để có thể nguy hại cho lệnh lang A liên suy nghĩ một lát và nói Tướng công nói đúng Tiếng gầm nghe càng rùng rợn Thôn nhiên phía dưới nhà mây Từng cơn lốc nổi lên Cành cây chuyển vận rao rao Thượng quan kỳ cả kinh nghĩ thầm Nếu viên hiếu đánh nhau với con vượn vàng Tất nhiên không khủng khiếp như thế này Không biết giống gì mà rùng rợn như thế A liền sắc mặt lợn lạt Người run lên bần bật Nước mắt chảy xuống đầm đìa Nàng xúc động mạnh quá Cất tiếng gọi lớn Hiếu nhì Hiếu nhì bỗng lại nghe một tiếng gầm hầu thủng màng tai tiếng kêu đến làm tiếng rắc rắc của cành cây gãy gian nhà chuyển động hầu như muốn đổ xuống thượng quan kỳ bèn nói phu nhân bám vào vách mà đứng đị a liên khi nào chịu nghe bỏ chạy vụt ra ngoài thượng quan kỳ la lên xin phu nhân đứng lại ngay nhưng bóng nàng thoáng một cái đã không thấy đâu nữa tiếng viên hiếu kêu gọi càng lớn hơn như thét như gào lẫn với tiếng gầm của một giống mãnh thú thượng quan kỳ thấy căn nhà mây rung động kịch liệt chàng liền lan đi mấy vòng đầu va phải vách nhà ngất đi khi chàng tỉnh dậy thấy an liên nằm trên giường ngủ viên hiếu đang ngồi cạnh bên xoa bóp cho mẹ thượng quan kỳ duỗi chân ra thấy hơi ê ẩm nhưng cử động đã dễ dàng hơn trước rất nhiều trong bụng mừng rỡ nghĩ thầm phải chăng nội thương của ta đã giảm đi phần nào Chàng thử ngồi thẳng người lên nhưng thấy tê nhất hai bên hồng nên lại đành nằm xuống. Tuy nhiên chàng cảm thấy mình đã đỡ nhiều rồi, ngầm cám ơn rồi khen thập. Võ công của quái nhân quả không biết tới đâu mà lượng. Tiếng tiêu của lão trị được nội thương thì thật là một việc cổ kim chưa từng có. Chàng biết chiếu theo tiếng tiêu chỉ thị những huyệt trọng yếu vận khí hành huyết. Thường thế đã có cơ biến chuyển rất nhiều. Viên Hiếu cúi xuống nhìn mẫu thân, thấy ngủ say rồi, nó mới đứng lên đến bên Thượng Quan Kỳ và nói Một... một con sư tử rất lớn, đánh nhau với ta nửa ngày Giọng nói còn pha tiếng vượn, ấp a ấp ống, đến câu sau cùng thì nó lắc đầu bứt tóc không nói ra được Thượng Quan Kỳ thấy nó đột nhiên nói được mấy câu tiếng người thì lấy làm kỳ lạ Và nghĩ bụng chỉ trong 3-4 tháng là nó sẽ có thể hiểu được tiếng người Viên Hiếu không nói thêm được nữa, buồn rầu và nói Ta, ta, ta ngu quá Rồi quay đi, nhảy ra khỏi nhà Thượng Quan Kỳ không biết nó có chuyện gì Còn đang nghi hoặc thì đã thấy Viên Hiếu ôm một con sư tử rất lớn đi vào trong nhà Con sư tử này xương đầu bị vỡ, mình đầy máu tươi, ruột đứt đi, chỉ còn độ một nửa Viên Hiếu đặt con sư tử chết bên cạnh Thượng Quan Kỳ và nói con con sư tử này bị ta đánh chết Thượng quan kỳ thấy con sư tử lớn bằng con trâu Thì trong bụng kinh hãi nghĩ thầm Con sư tử lớn như thế này Ngay cả khi ta chưa bị mất võ công Vị tất đã đánh được nó Mà dù có giết được nó cũng cần phải có khí giới Thằng nhỏ này không hiểu võ công Chỉ cậy nhờ vào sức mạnh của trời cho Mà nó đánh chết được sư tử Sau này ta đem nó ra khỏi hang thầm này Sẽ được một trợ thủ đắc lực cực kỳ lợi hại Trên bức đường phiêu bạt giang hồ của ta Nghĩ như vậy chàng không ngớt khen ngợi và nói Giỏi quá, giỏi quá Nếu chú em không đánh chết được nó Thì e rằng chúng ta sẽ bị nó ăn thịt hết thôi Viên Hiếu lắc đầu và nói Con sư tử này khỏe ghê gớm lắm Đang lúc ta, ta không đánh nổi nó Thì thì trông thấy má, má từ trên nhảy xuống ta thấy trong dạ bồn chồn liền đưa tay nắm lấy đầu nó khóc dưới nó không nói được nó cào tay rứt má rối rít thượng quan kỳ thong thả hỏi nó thế má cháu có bị thương hay không viên hiếu đáp ngay không má cháu đang nhảy thì cháu đón được thượng quan kỳ nhìn con sư tử lớn và hỏi trong nơi hang thẳm này thường có giống thú này qua lại hay không viên hiếu lắc đầu và đáp Con, con sư tử lớn này không biết từ đâu đến Thượng quan kỳ lấy làm lạ và nghĩ thầm Có lẽ con sư tử này do con vượn vàng gọi đến để đánh con vượn đen báo thù cũng nên Chàng lại nói Chú đem cái xác con sư tử này xuống hoặc giấu vào chỗ kín hoặc đem trôn đi Viên hiếu tự hồ không hiểu thượng quan kỳ bảo mình làm thế là có ý gì Nó bần thần nhưng cũng không hỏi gì nữa Ôm sát con sư tử ra khỏi nhà mây Thượng quan kỳ nằm ngửa lên suy nghĩ Nảy ra nhiều mối nghi ngờ Nơi này tuy không có vết chân người Mà cũng có vô số điều bí mật Con vượn vàng cùng con vượn đen đều rất lớn Xem ra chúng có linh tính đặc biệt Nơi đây lại đất rộng Lại nhiều cây cỏ Ít động vật thì quyết nhân không phải vì chuyện tranh ăn Mà đồng loại tương tản Hẳn là có duyên cớ trì đậy Chàng nghĩ mãi Vẫn không ra